Thấy lục tổ phì dựng xe máy bước vào quán một mình, tánh niên đang dùng dao đập tỏi, không buồn ngẩn mật lên, y hỏi chống không. Ăn gì? Cho đầy một phở tái, một đĩa quẩy. Sau cái gật đầu, tánh niên dùng dao tái thịt bò nhanh toàn thoát, y chặn bánh phở rồi cho chốt thịt vừa thái vào môi để nhúng vào nồi nước. Bát phở tái được đặt trước mặt kèm đĩa quẩy nóng, lục tổ phì ngồi thông thả ăn không chút bội vã. Y biết chuyến hàng được truyền về xuôi trót lọt, đồng nghĩa với việc sắp nhận được một khoản tiền tương đối. Bát phở tái không ngon như kỳ vọng, có lẽ e nước dùng quá tệ, hay tại chủ quán dùng nhiều mì chính. Hút thuyền nước phở vị ngang ngang, tự nhiên lộc tổ phỉ mới nhớ lời quan lang nhận xét lần trước. Đúng là người mường nấu phở. Ngồi ăn chưa hết bát phở, quán có đám khách ăn mặc kiểu quân khu bước vào. Lộc thục phì lướt nhìn, đoán ngay đám này hay chờ hàng và khách ngay trong ga. Có lẽ hôm nay tạm rời xa con xe xích lô bị ăn trộm bụng. Ngay khi bước vào quán, đám xích lô co chân lên ghế gọi chai rượu lúa mới để xúc miệng. Tiếp đến là một đĩa cổ cánh cùng sáu bát phở cả tái và chín. Khách đông khiến ông chủ thán điên tay giao tay thớt thái thịt, chân bánh không ngơi tay. Nhìn cảnh tất bật đó, Lộc thục phì khẽ mỉm cười khi chợt nghĩ đến lúc nào chán cảnh giang hồ. Biết đầu y cũng mở quán bán đồ ăn như lão tánh. Đang ngồi ăn nốt trước quầy nóng giòn, bất chợt lọc thổ phỉ cao mày khi nghe một tên ôm chiếc bũ cối ngồi co chân lên ghế hoạnh hoại. Phở tái mà thịt còn chín hơn cả hầm như thế này, bố hay bán được. Khuôn mặt tánh niên hơi biến sắc, nhưng y vẫn nhắc cậu bé giúp việc mang bát phở nóng về quầy để đổi cho bát khác. Thấy chỗ quán có vẻ nhũn, mấy gã ngồi quanh bàn bắt đầu lè nhè chửi bới và dân dạy đủ thứ. Hôm nay Lộc Thổ Phị chán cơm nên tính ghé qua quán của tánh viên làm bắt vợ thay cho bữa tối rồi phi xe ra bến nữa. Nơi đó có một động vừa khai trương nên có nhiều gái để chọn lựa. Tuy nhiên thấy đám khách kiếm chuyện gây sự, Lộc Thổ Phị nắn lại thêm chút xem tình hình. Ý đoán bọn này ngồi đến 9 giờ khi có tàu về ga sẽ tự biến. Đúng như dự đoán của Lộc Thổ Phị, khi tiếng còi báo hiệu đoàn tàu vào dân ga cũng là lúc đám xích lô nhất loạt đứng lên. Tay cầm đầu đội mũ cối lên đầu, miệng ngậm tăm, bước tới chỗ ông chủ tánh tiền, y hất hàm nói bằng giọng trịnh thượng Chủ quán nhớ ghi sổ cho thủ này, khỏi lao bùng, vì hỏi cả khu này ai cũng biết thân đại tá. Thật ra kể cả tên đó không nói ra, tánh tiền vẫn biết tên giang hồ cộng cán này cầm đầu đám xích lô ở ga. Nếu kẻ khác lơ ngơ kiếm khách nhầm địa bàn, sẽ ăn đòn đủ. Ngày xưa tay thân có đi lính được vài tháng nhưng đào ngũ... Nhưng sau đó y ra đường Nam Bộ, mua một bộ đồ dạ tá để mặc mỗi khi cần dạo ai. Không những thế, y còn tự đặt cho mình biệt danh đại tá. Vốn đã ngứa mắt với thằng liêu manh, thích kiểu chó cậy gần nhà từ lâu. Hôm nay tánh điên tự nhiên không thích ăn phận tiểu khách. Lúc này máu điên của y bắt đầu nổi lên. Tánh điên lạnh lùng phán. Đã vác mồm vào đây ăn, phải trả tiền. Mày có là tướng thì quán ta cũng không bán chịu. thân đại tá nhồ kết tâm khỏi miệng. Y hất hàm nói giọng khiêu khích, bố mày không trả đấy, làm gì được nhau? Câu nói chưa xong, cả chiếc thớt bằng gỗ nghiến từ trên bàn đã bay vào giữa mặt thân đại tá. Quá bất ngờ trước phản ứng của tánh điên, vì thế đám xích lô sững người trong giây lát, sau đó nhất loạt cầm bũ cối xông vào lão chủ quán hỗn xược. Ở trong tù từng bị đòn đánh hội đồng, chính vì thế tánh điên cầm ngay con dao dùng chặt xương lao vào hỗn chiến. Lộc Tô phi nghĩ bọn này chỉ chửi bới dọa nạt rồi biến. Ai ngờ bây giờ thành to chuyện, khiến y không thể ngồi yên một chỗ. Sẵn trước ghế đầu đang ngồi, nên độc cầm luôn để dẹp loạt. Trầm nhánh mắt, quán ăn bình dân có tên Sơn La đã thành bãi chiến trường. Mặc dù áp đảo về số người, nhưng đám xích lô đã phải trả giá quá đắt. Bọn đó không biết người chúng cả khịa là kẻ có máu điên không biết sợ. Lúc công an và dân phòng xuất hiện, cả quán ăn đã bị đập phá tan tành. Thần đại tá nằm ngất lịm dưới nền nhà, ngoài khuôn mặt bè bét móng do dính cả con thất bằng gỗ nghiến, cánh tay của y đã bị tánh điên chém ngọt đến tận xương. Bà Lộc hôm nay dọn hàng về sớm, do bà vừa rồi mua được cặp chân giò của người đi bán rong với giá rẻ. Bà không biết mấy mẹ hay sách làn đi gạ người mua hầu hết là loại thịt lợn chết bệnh, nhưng đối với bà điều đó không quan trọng bằng giá cả. Cầm cặp chân giò chỉ có giá nhìn hơn vài mớ rau. Dù biết chất lượng không được tươi ngon, bà Lộc vẫn thấy ấm lòng. Ở quê nhiều khi vài tháng không biết đến miếng thịt là gì. Bây giờ có hoang một chút cũng không sao. Bà Lộc xin đâu được nắm dâm bắt đầu thu chân giò, đến khi lớp bị cứng và ngả màu nâu vàng. Ngồi tỉ mẩn dùng dao cọ bò lớp cháy đen, bà Lộc sát muối bên ngoài rồi rửa sạch. Cặp chân giò được chặt than từng miếng cho vào nồi gang Vốn hay dùng nấu cơm. Lúc này bà Lộc ướp thịt cùng chỗ riêng vừa được đập cho dập. Món giả cầy, dù được ướp đủ gia vị, nhưng sẽ mất ngon nếu không có thịa móng tôm xanh đặc sản thanh hóa. Bà Lộc mở lọ móng tôm, xúc thìa đầy cho vào. Chút nữa có thêm bát mẻ là xong xôi. Dạo này trời về chiều hay xe lạnh, nếu có bữa giả cầy ăn với bún không gì tuyệt bằng. Nghĩ vậy thôi bà Lộc đã thấy ấm bụng rồi. Bữa trưa có một mình, nên bà Lộc chọn một nắm rau muống luộc rồi chấm tương, ăn nốt chỗ cơm nguội còn trong song. Bữa chiều lúc con gái và con rể đi làm về, lúc đó bà sẽ hâm nóng nồi giả cầy để cả nhà cùng ăn. Đầu giờ chiều, lúc mọi người còn đang bận việc nhà, bà Lộc lại xách chiếc bàn gập ra vỉa hè bán thuốc. Kể từ lúc chuyển về đây sống, trung tâm thông tin vỉa hè không còn ở máy nước như trước. mấy bà ưa buôn chuyện đã lân la ngồi cạnh bà Lộc rồi bắt đầu buôn chuyện. Sợ dĩ có việc đó là do mái nước dạo này không còn tắt như trước. Trong khu có vài nhà khá giả bắt đầu lắp đường nước riêng, nên cảnh chen nhau ít dần. Tiếp trời xe lạnh, chuẩn bị sang đông, góp phần làm cho nhu cầu lấy nước giảm đi. Nhiều lúc mấy bà ngồi cùng nhau, nên bà lọc nhờ trong hàng hộ. Sau đó bà chạy về, tranh thủ cho lợn ăn. Còn phố thị khuê giờ tan tầm, là lúc nhiều khách tấp vào mua thuốc để hút. Bởi thế khi vắng khách, Mấy bà tha hồ chuyện trên rời dưới bể Nguồn thông tin không bao giờ cạn Sẽ được bà Lộc thêm mắm dặm muối Đó là món tráng miệng vào mỗi buổi tối Ở nhà vợ chồng con gái và con rể của bà Gần 5 giờ thấy trời tắt nắng Đường phố lúc này đã thưa thớt Nên bà Lộc chuẩn bị về nhà đặt xong cơm Sau đó cho mấy con lợn ăn Ở thành phố không giống dưới quê Khi đặt lợn ăn xong Lúc đó người mới chuẩn bị ăn Bởi vì tắm và hót phân lợn rồi cọ chuồng sạch sẽ cũng vừa lúc trời vừa tối sập. Nhiều lúc bà Lộc thầm nghĩ, giá như ngày trước bà bỏ qua sự ê ngại theo con gái lên Hà Nội sớm. Biết đâu bây giờ tiền bán hàng cũng được một khoản, thưa kể một năm xuất chuồng hai lứa lợn, thu nhập còn hơn làm ruộng. Tiếng xe máy nổ giòn tan, rồi dừng ngay trước bàn thuốc lá. Bà Lộc mừng rỡ gần mặt lên hỏi khách mua loại thuốc nào. Bà bất ngờ sững người lại, vì không phải có khách mua hàng, Trước mặt bà là ông con rời đánh Đang ngồi trên xe máy Bà Lộc vui mừng Xem lẫn ngạc nhiên Bà mừng vì con trai vẫn khỏe mạnh Lại cưỡi con xe máy bằng cả tấn tóc. Bà ngạc nhiên khi thấy con trai tìm được Đúng nơi bà bán hàng Dù biết con trai chưa từng làm việc gì lương thiện Nhưng với tấm lòng của người mẹ Nên bà thấy con không ở trong tù Là mừng rồi Lước nhìn quanh xem mấy bà trong tổ buôn chuyện Có làng vàng quanh đây không Bà Lộc hỏi Sao còn biết mẹ bán hàng ở đây? Bà bán hàng hay đi buôn đồng nát chỗ nào tôi cũng biết. Hôm nay rảnh nên tôi ghé qua xem mọi người sống như thế nào. Lộc Thổ Phị thản nhiên trả lời. Thật ra Lộc Thổ Phị vô tình gặp người làng ở ga Trần Quý Cáp. Bà đó đi thu mua lông gà lông Việt nên có gặp mẹ y. Bởi vậy dù bà đồng nát không nhớ số nhà, nhưng Phi xe đến phố Thụy Khuê, chạy vòng đi vòng lại hai lần, Lộc Thổ Phị đã tìm được mẹ mình. Bước chân vào nhà anh dạy. Lộc Thổ Phì ngắm con vô tiên cũ được phủ khăn kê trên mặt tủ. Bên cạnh đó là bàn làm việc có chất đủ loại sách báo. Trên bàn có một đài liên xô còn mới. Lộc Thổ Phì đoán chắc ông anh rể trí thức hay ngồi ngay tin tức. Bà Lộc vừa nấu cơm, vừa nói chuyện cùng con trai. Bà tự hào vì con rể là người tốt bụng. Cuộc sống ở đây không quá khó khăn như mọi người nghĩ, thậm chí còn dễ chịu hơn rất nhiều so với quê. Sống thoải mái, không lo tháng 3 ngày 8, gặp khi mùa màng thất bát lúc mâm cơm được dọn ra, không hẹn mà gặp cả hai vợ chồng liên hà đi làm về, nhìn thấy cậu em khỏe mạnh rắn giỏi, liên vui mừng hỏi han đủ thứ chuyện. cô không ngờ có ngày cả gia đình lại hội ngộ ngay tại Hà Nội. Lộc Tô vì ra ngoài xã hội là tên giang hồ máu lạnh, ý có thể dùng lưỡi lê để giải quyết mọi chuyện cũng như truy sát đối thủ. mấy năm ở trường giáo dưỡng, thêm sáu năm trong tù khiến cho ý lạnh lùng tàn bạo. tuy nhiên với gia đình. Lộc Tô phỉ bao giờ cũng bỏ sau lưng mọi ân oán để có những giây phút tình cảm. Lần đầu tiên gặp người anh rể khiến Lộc Tổ phỉ rất vui. Nhưng ngay khi bắt tay người chồng của chị gái, không mới khó khăn để Lộc nhận ra. Đây chính là người giao cho y bà thuốc viện dạo trước. Chính cặp kính quen thuộc cùng dáng về trí thức hôm đó gây ấn tượng. Sau này, Lộc Tổ phỉ đặc biệt danh con mọt sách cho anh rể mình. Đặc phải tình huống oái oan này, Lộc Tổ phỉ coi như chưa từng quen biết. Trong đầu y đang có nhiều câu hỏi về vai trò của anh rể ở đường dây mua bán ma túy đó. Ngắm nhìn bà chị gái hiền lành học giỏi, tự dưng lộc tổ phỉ lo sợ cho tương lai của chị gái. Bởi y lan lộn trốn giang hồ, nên hiểu rõ, người anh rể khó mà rút chân ra khỏi đường dây, trừ khi bị công an tóm hoặc bị đồng bọn thanh toán. Với kết quả nào, đó đều là sự bi đát. Để chưa đoái cậu em vợ lần đầu gặp mặt, dù hà có vẻ ngại ngần trước kẻ vào tù ra tội. Nhưng anh vẫn nhiệt tình đạp xe đi mua một can bia lạnh về đãi khách. Sợ nồi giả cây không đủ cho bốn người, Hà mua hai chiếc bánh đa kê, cùng chục nem chua đặc sản thanh hóa quê vợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hà vung tay chi tiêu như vậy, bởi sơ nay anh không có thói quen ngồi la cả quán sáng. Khoản mua đồ ăn ngoài hàng hầu như không có, do đồng lương hạn hẹp. Bia lạnh uống trong tiết trời cối thu vẫn có hương vị riêng của nó. Hai người đàn ông chuyện trò cởi mở, nhiều khi quên cả ăn. Ngồi bên cạnh, bà Lộc luôn miệng nhắc con rể cùng con trai bớt chuyện, ăn cho đỡ đói. Trong lúc đó, Liên gắp thức ăn vào bát cho chồng cùng em trai. Để khoe thành quả có bữa giả cầy ngon và rẻ của mình, bà Lộc vui miệng kể lại chuyện mua của người phụ nữ sách làn đi bán rong với giá rẻ. Là kẻ va chạm nhiều, nên Lộc tổ phì thở dài nói ngay. Ôi, lợn của họ bị bệnh tụ huyết trùng. Lợn gạo chết, vì thế có sẻ thịt bán không ai mua. <cười> Bọn đó cho trò sách lằn nhựa có vài cân thịt cùng chiếc cân đi bán rong. Đến mỗi nơi sẽ bị ra một câu chuyện thương tâm. Bà tham rẻ nên mua về ăn thôi. Thấy anh rể nghe xong có vẻ hoảng hốt, lộc tổ vị án hủi. Không sao đâu, vì chỗ thịt này đã ướp giường mẻ mắm tôm cẩn thận rồi. Ăn nhiều mới ngại, chứ gặp hai cái chân giò, có gì phải lo. Cơm tối xong. Lộc tổ vì dù anh rể ra quán nước dưới đèn ở ngoài phố để làm cấp trà mạn, dù ở nhà có sẵn phích nước sôi, cùng nắm trà, đồ pha một ấm, nhưng thấy em rể mời nhiệt tình, nên Hà cũng khoác áo đi cùng. Vốn là người được giáo dục từ bé, bởi thế dù trời nóng hay lạnh, nhưng hễ ra khỏi nhà, bao giờ Hà cũng ăn vận chỉnh chu. Anh không giống mấy ông trong khùng khu tập thể, nhiều khi ra ngoài phố có ông còn mặc quần đùi cũ nát và xoăn tít. Á mây ô thủng lỗ chỗ như giải lau xe vậy Nhìn thấy đã phát hãi Bà cụ già tận dụng ánh sáng Từ ngọn đèn điện lên 7 chiếc làn mây Cùng khuýt nước pha trà Nếu khách ngồi đông Không đủ ghế Phải kê thêm dép cho tiện Thay vì ngồi dưới cột đèn cho sáng Lộc chủ động cầm hai chiếc ghế con để sát vỉa hè Bởi y không muốn ai nghe được câu chuyện Dù chưa đến 9 giờ tối Nhưng đường phố vắng tanh Thỉnh thoảng có vài người mặc quần áo công nhân đạp sai thong thả Nhìn họ như vừa tan ca đang trở về nhà. Lâu lâu có đôi trai gái đèo nhau từ con phố nhỏ hướng ra mạn hồ Tây. Xe máy chỉ lát đát có vài con chạy vụt qua. Nhiều người còn chưa quen bật đèn pha khi trời tối. Đưa cho anh rể chén trà nóng, Lộc Thổ Phì tòa bày hiểu biết, y giải thích. Ngày xưa, các cụ coi món thịt chó là quốc hồn quốc tí. Chính vì thế, nếu không có thịt chó liền dùng món chân giòn lợn thay thế. Vì cũng thui rồi, ướp giường mẻ như thịt chó. Bởi thế mới có tên là giả cầy. Ngày trước chính mấy tay ngồi tụi cùng em căn dặn. Đã ăn thịt chó thì không được uống nước trà, do hai thứ đó kỵ nhau. Nhưng hôm nay anh em mình sơi món giả cầy, vì thế uống trà chén không hề gì. Ngồi nói thêm vài câu chuyện đưa đẩy, bất ngờ lộc tổ phỉ hỏi thẳng. Anh và con mẹ cả quan hệ như thế nào? Thấy gương mặt ông anh rể ngơ ngác, lúc này lộc tổ phỉ nhắc lại cho nhớ. Con mẹ cả là người đưa cho anh con xe mi pha. Sau đó anh đi tra ba lô ở khu văn biếu đó. Nhắc đến con xe pha khiến Hà ồ lên một tiếng. Hóa ra người cháu họ Cổ Hiền lại là cậu em vợ của mình. Không giấu được sự ngạc nhiên vì sự trùng hợp kỳ lạ này, Hà nói ngay. Ô, xe đó của cô Hiền, nhà ngay sắp vách. Cố nhờ anh chuyển ba lô cho người cháu họ. Anh ngờ là cậu. Hỏi đi hỏi lại vài lần, đến khi biết chắc ông anh rể của mình không biết rõ thân phận của mẹ cả. Đến lúc này Lộc Thổ Vị biết ngay ông anh rể trí thức đã bị con mẹ kia rắt mũi. Loại người lơ ngơ như ông này, y biết rõ đám buôn thuốc viện gọi là con lừa. trầm thêm điều thuốc hút, biết khuya rồi nên Lộc Thổ Vị thanh toán tiền ra về. Trước lúc chia tay, dù không muốn, tuy nhiên y nói ông anh rể gà mờ của mình một câu. Trong ba lô do anh chuyển cho tôi, có bốn cân thuốc viện. Hy vọng đó là lần duy nhất anh giúp con mẹ đó. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Xe máy của cậu em vợ đi khuất từ lâu. Hà đứng trước cửa nhà như kẻ mất hồn. Hóa ra bấy lâu cô ta lợi dụng anh làm việc phi pháp hết lần này tới lần khác. Dù không bận tâm nhiều vấn đề, nhưng Hà biết tội buôn bán hàng quốc cấm, pháp luật sẽ không nương tay. Nghĩ đến cảnh bị công an bắt, Hà ớn lạnh vì khi đó tương lai sẽ đóng sập ngay trước mặt. Ngửa mặt lên trời nhưng Hà không dám gặp thết. Việc đến nước này anh còn biết kêu ai. Đứng ngắm quán ăn bình dân Sơn La của em trai bị đập phá gần như tan tành, khiến Lão Thuận còn làng tím mặt. Dù biết mở quán ở nơi phức tạp, sẽ có ngày xảy ra chuyện. Đặc biệt tính nhất của thằng em trai không được bình thường. Nhưng lần này, Lão biết em mình bị mấy thằng bất giải ép người quá đáng. Cối xuống, nhặt chiếc thất bằng gỗ nghiến dính đầy móng, đưa ra phía gần cửa xem xét. Lão Thuận quản làng mím môi như suy tính điều gì? Lộc Thổ vì sợ đại ca hiểu lầm vội giải thích ngay. Đây là báo của thằng thân đại tá. Nó chủ mưu gây ra vụ này, vì thế dính đỏ nặng nhất. Lão tuận quan lang hỏi, hiện thằng chó thân đang ở đâu? Đứa chân di vào đầu mổ thuốc lá, lộc tổ phì nó nhỏ. Nó đang nằm trong bệnh viện Việt Đức. Đệ nghe nói cánh tay của nó phải mổ nối gân, mất mấy tiếng liền. Nhìn nồi nước dùng nồi váng khiến lũ rùi nhạc bu đầy, chốt thịt bò sống trước kịp phục vụ thực khách đã băng tung tóe bốc mùi ôi thiêu. Lão Thuận thở dài vì tiếc cho công sức và tâm huyết của thằng em trai đổ xuống sông xuống bể. Đối với số tài sản bị thiệt hại, Lão Thuận coi như mũi, rót tiền không thiếu. Dù biết làm gì ở nơi giang hồ tứ chiếng, hội tụ, cũng khó. Nhưng việc em trai Lão đập lại bọn đó không hề sai. Tuy nhiên bên công an không nghĩ như vậy. Dùng chân đá cái dổ bát ra phía ngoài, Lão Thuận quan nàng cúi xuống nhặt hai chiếc cặp lồng cấu bẩn. Lão đưa cho tên đệ tử một cái rồi chỉ sang bên kia đường nhé. Chú mua bát phở bỏ tái rồi đi cùng anh. Nhớ không cần rửa cặp lồng làm gì. Không có đứa nào chết vì ăn bẩn đâu. Vốn quen với việc phục tùng đại ca, Lộc Tổ phi cầm cặp lồng sang mua phở. Lúc quay về, y đã thấy đại ca cầm chiếc cặp lồng còn lại trên tay. Lộc Tổ phi chưa kịp hỏi, đại ca của y đã ra lệnh. Từ đây trẻ công bệnh viện Việt Đức chưa có một cây số. Thôi, ghé vào thăm thằng đại tá đều một chút. Nếu không nó ra nằm ở số 10 phố Phủ Doãn lại phiền nó ra đó làm làm gì vậy quan đan lộc tộp vì ngạc nhiên hỏi lại ngồi sau xe máy của tên đàn em lão thuận quan nàng cười khùng khục <cười> đó là nhà tang lễ của bệnh viện theo chú nằm trong đó để dưỡng thương chắc khác với sự yên hùng hôm đập phá quán năn của tánh điên sau cam mổ kéo dài khiến cho gã thân đại tá người xanh như con nhái khuôn mặt bị ném cả chiếc thất nghiến dù đã bớt phù nề nhưng bốn chiếc răng cửa đã phải chia tay với chủ nhân Mày cho gã không bị dập bã mía Nên phần mềm sẽ nhanh khỏi Bước vào trong buồng Có nhiều bệnh nhân đang nằm Lão thuận quần nàng kéo ghế ngồi bên cạnh kẻ Bị em trai mình chém Không rào trước đón sau Lão nói ngay Việc đúng sai Chắc anh không cần nhắc lại Tuy nhiên bây giờ kẻ nằm viện kẻ nằm trong phòng tạm giam là không ổn. Thân đại tá khẽ nhếch mép cười Tỏ vẻ coi thường Bởi gọi biết anh trai thằng người mường đến đây Xin ký đơn bãi nại Để thằng đó được thả Nghĩ đến cảnh mình cùng với mấy tên đàn em dính đoàn tơi tả, lúc này thân đại tá chỉ muốn thằng chủ quán phở bóc lịch vài năm. Như đoán được suy nghĩ của con bệnh, đã thuận quần làng thản nhiên nói. Thằng em của anh đi tù quen rồi, chúng mày thư kiện nó chỉ mệt sức, chưa kể lúc nó ra tù, anh sợ mày phải bán sới khỏi ga trần quý cát. Bị người nhà thằng chủ quán phở đe dọa, thân đại tá nói thều thào do thiếu mới chức rằng tôi thách nó quay lại đây. biết gặp phải thằng trí phèo thích nói cồn, lão thuận quan lang không nói chuyện tình cảm nữa. lão vẫy lộc thổ phì sách hai cặp lồng vào. đặt hai chiếc cặp lồng nhung cáo bẩn lên giường bệnh. lão thuận quan lang mở nắp chiếc cặp lồng thứ nhất, mùi phở bốc lên thơm sực nức khiến cả đại tá đều phải ngạc nhiên. khi chiếc nắp cặp lồng thứ hai được mở ra, lộc thổ phi vội đưa tay bịt mũi, còn gã thân đại tá trợn mắt kinh ngạc. Bởi vì bên trong cặp lồng toàn cướp, lão thuận quan nàng khẽ gần dọc. Mày chọn cặp lồng nào, sẽ được xơi ngay món đó. Nếu hôm nay mày không ký đơn bãi nạn, không cần đợi thằng em trai tao đi tù, chính tao sẽ sửa luôn cả tâm môn nhà mày. Sau hơn 10 phút khó nhọc viết xong tờ đơn, lúc này lão thuận quan lang đặt một xuất tiền bên cạnh thân đại tá. Lão thản nhiên nói số tiền này thừa đủ thế minh sinh ở hàng bông trồng lại răng. đi dọc hành lang nhớ lại khuôn mặt bầm tím cùng hàm răng bị gãy của gã đại tá đều lão thuận quan nàng quay sang nói với tên đàn em tông nhận chú mua tặng thằng thánh cái thất gỗ nghiến tốt thật lộc thổ vì vẫn kinh hoàng bộ cặp lồng đầy cướp vì thế y hỏi nhỏ quả là kiếm đâu của hàng độc thế lúc chú đi mua vợ anh đã ở luôn vào cặp lồng với bọn lưu manh một xó như vậy. Nói nhiều vô ích, nên phải chơi tàng tưng. Đến Hàn Quốc cấm, quan lang còn kiếm được nữa là... Hôm nay nhìn hai cặp lồng như thế, tự nó hiểu rồi. Giải thích cho tên là đem xong, lão thuận quan lang đưa tờ đơn xin bãi nại cho lộc thổ phỉ, lão cân dặn. Ngày mai, chú đưa tờ đơn này cho con mẹ cả, tự nó biết sẽ phải làm gì. Nhưng nếu mẹ cả không giúp thì sao? Lộc thổ phỉ ngạc nhiên hỏi lại, lão thuận quan lang khẳng định, nhất định sẽ giúp. Bởi nếu không có thằng Tánh về tận mương tuồng xin bùa của lão Mo Thản, chắc chắn mẹ đó không thể trai được tay công an to cao đẹp trai chưa vợ. Giờ là lúc mẹ cả phải nói với thằng người yêu giúp đỡ. Nếu không Quan Lang sẽ xin Mo Thản loại bùa khác để trị tội bất nghĩa của con mẹ đó. Lộc Tụpì cầm tờ đơn cho vào túi áo khoát, y lễ phép nói: Em hiểu rồi. Quan Lang yên tâm, sáng mai tờ đơn sẽ được trao tận tay mẹ cả. Mất nguyên buổi sáng không biên tập được một trang bản thảo, đầu óc Hà như quay cuồng do việc cậu em vợ tiết lộ tối hôm qua. Giờ đây bình tâm suy xét mọi việc, Hà thấy mình đã bị cô hàng xóm dẫn dắt từ đầu đến cuối. Biết là vậy, nhưng trách ai cho được. Do chính anh là người chủ động tham gia trò chơi tình ái, cả cuộc đời chỉ lo học rồi làm việc, Hà không nghĩ có ngày mình tiếp tay cho đường dây buôn hàng quốc cấm. Nghĩ vậy thôi, đã thấy hoảng sợ. Ngồi làm việc nhưng Hà chỉ nghĩ duy nhất một điều Sẽ có ngày bên công an tới đọc lệnh bất tạm giam Hà không dám nghĩ thêm Bởi vì nó ngoài sức tưởng tượng của anh Gần hai năm với hơn chục lần truyền hàng giúp Dù vô tình hay cố ý đều phạm trọng tội Giận mình bao nhiêu Hà căm ghét cô hàng xóm xinh đẹp bấy nhiêu Anh sợ mình sẽ tan cửa nát nhà vì cô ta Ông trưởng phòng ghé qua chỗ Hà vỗ vai nhắc nhẹ. Đêm qua chắc lao động quá sức hay sao? tới nhìn cậu phơ pha quá, có cần xin nghỉ phép không? Biết tiến độ công việc của mình bị chậm, Hà lúng búng nói vài câu rồi tập trung đọc bản thảo. Tuy vậy, hãy đọc được khoảng 10 dòng, hình ảnh lực lượng công an bập bồng số 8 vào tay khiến Hà lo sợ. Đến giờ nghỉ trưa vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, Hà xin nghỉ ốm nửa ngày để đi khám bệnh. Do cậu bạn học ngày trước là bác sĩ. Vì thế Hà tính nhờ biết giúp vài chữ vào sổ y bạn kèm theo đó là y lệnh cho nghỉ ba ngày. Mặc dù không biết sẽ dùng ba ngày nghỉ ốm vào việc gì, nhưng Hà dự tính sẽ gặp riêng cô hàng xóm để nói chuyện một cách rõ ràng. thông thả đạp xe về nhà. Buổi trưa không có nhiều xe cộ chạy trên đường. Tuy vậy Hà nhận thấy dạo này xe máy bắt đầu nhiều hơn trước. chợt nghĩ đến cảnh phải gò lưng đạp xe đi làm trong hai mươi năm tới. Hà buông tiếng thở dài, chán trường, thấy mình giống nhân vật trong tác phẩm sống mòn của nhà văn Nam Cao. Đạp xe về đến đầu phố Thụy Khuê. Lúc này, Hà chợt nhớ ra cặp lồng cơm quên không đem về. Như vậy trưa nay không có đồ ăn. Ngày mai chắc chỗ cơm đó chắc đổ vào nồi nấu cám cho lợn ăn. Gặp ngày chúi xẻo, khi nên vừa đói vừa mệt. Còn vài trăm mét nữa sẽ về nhà, nhưng Hà cảm giác dài cả chục cây số. Nhìn gốc cây bàn không thấy mẹ vợ ngồi bán hàng, tự nhiên Hà nhanh nhóm hy vọng. Bết đầu trời này mẹ sẽ nấu thừa ra chút cơm, mà dù điều đó hiếm khi xảy ra, do tính mẹ vợ anh tiết kiệm. Vừa nhận ra xe đạp của vợ dựng trong nhà, Hà ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này Liên vẫn ở trường dạy học. Chẳng nhẽ hôm nay được ngày hai vợ chồng đều xin nghỉ ốm. Chưa kịp dắt xe vào nhà, tiếng khóc của Liên rồi tiếng hai mẹ con dỗ rảnh nhau khiến Hà thoát tim. Đứng bên ngoài, Hà lo sợ việc dấm mẹ của mình với cô hàng xóm bị bài lộ, hoặc thằng em vợ bếp xếp chuyện cầm hộ ba lô thúc viện không chừng. Có tần dần mình, khiến Hà lưỡng lự, không biết có nên vào nhà hay không. Vừa thấy con rể qua tấm mảnh tre, bà Lộc chạy ra vén mảnh có vẻ ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên thấy con rể về nhà buổi trưa. Liên òa khóc tức tuổi khi thấy chồng bước vào nhà. Trong lúc đó mẹ cô nhắc đi nhắc lại đúng một câu. Thôi, coi như của đi thay người. Buổi trưa bụng réo ẩm ẩm vì đói, Hà kiên nhận lắng nghe câu được câu mất của vợ trong tiếng khóc. Hóa ra, số tiền được Liên đưa người ta chạy cho đi xuất khẩu lao động đã tan thành mây khói. Đây là tiền gom góp từ việc bán hai lứa lợn. Sáng nay dán thông báo đoàn đi khám sức khỏe. Đọc không có tên, vì thế Liên đi hỏi, nhưng cái cầm tiền của cô đã mất hút ở phía chân trời. Do tin tưởng vào kẻ lừa đảo, Liên đã biết đơn xin thôi việc để chuẩn bị xuất ngoại. Dù chưa hết năm học Nhưng vị trí đó đã có con cháu một vị nào Trên phòng giáo dục thế chỗ Tiền mất Việc làm không còn Đồng nghĩa với bao khó khăn ập tới Bây giờ có xin quay lại trường Không ai muốn nhận Mà việc lại quay về con số không tròn chỉnh Cố gắng nghe xong câu chuyện Khiến Hà cảm thấy hoa mắt Mồ hôi túa ra ướt súng Trái cá may ô mặc bên trong áo sơ mi Có lẽ do đói nên tổ huyết áp Khiến anh thấy lạnh trong người Nằm vật ra giường vì mệt Trong cơn thở dốc, Hà tự dưng thấy đời mình còn khổ hơn cả mấy con chó. Suốt một thời gian dài bóp mồm bóp miệng, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Cuối cùng ki cót cho đứa khác xơi. Án trừng trong ví còn đủ tiền ăn phở, Hà ngồi dậy ăn ủi vợ. thôi, việc đã lỡ rồi. vợ chồng mình ra ngoài phố, ăn tạm bát phở cho đỡ đói. Bà Lộc ngạc nhiên khi thấy Hà cầm tay liên đi ra ngoài phố, sợ con rể tiêu hoang. Nên bà Lộc nhất quyết từ chối bắt vợ do Hà hứa mua về cho bà. Biết vợ tiếc số tiền bị lừa, đau xót do mất việc, nên Hà cố gắng động viên, ta nủi vợ. Dù trong lòng Hà đang tàn nát, Hà không biết thời gian tới vợ chồng anh sẽ xoay sở cuộc sống như thế nào. Đành phải cắn răng chịu đựng, cho đến khi tìm ra giải pháp. Sáng sớm vừa tắm xong, không cần sấy khô tóc, hiền đã đi làm, khi nhiều gia đình còn chưa ăn sáng. Ở máy nước lúc này chỉ có mình bà, bởi vì ngoài nhà Hiền, mẹ con bà đảm trách việc gánh nước thuê cho hàng phở cùng mấy nhà trong ngõ. Chưa đến 7h30, Hiền đã vi con xe quốc 81 qua cổng thường trực. Do chưa có ai nên cô không phải xuống xe tắt máy. Ông bảo vệ vốn hay được điếu quà, vì thế bỏ qua quy định cho Hiền. Từ ngày cuộc sống của người dân bắt đầu cấm khá, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm không còn đông khách như trước. Đối với Hiền, việc đó là cô bán giám đốc. Cô không quan tâm. Do giờ này, cô có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Là phụ nữ, ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Để chọn được một người làm chỗ dựa cả đời, không đơn giản. Ngày xưa, lão quế, chồng Hiền tuy cục xúc, nhưng yêu thương vợ. Hiền nhớ lại nhiều lần bà mẹ chồng đã chửi thẳng vào mặt con trai, vì cái tội đội vợ lên đầu. Chồng cô trước mặt mẹ mình, chỉ cười hình hạch. Hắn mặt cho bà chửi lắm mỏi mồm, khắc phải ngừng. Sau ngày lão chồng lao xe xuống vực, Hai người đàn bà đều chung một nỗi đau, người mất đứa con trai duy nhất, kẻ quá chồng khi tuổi ngoài hai mươi, nhưng bỗng chốc trở mặt thành kẻ thù không đợi trời trung. Đúng hôm làm cơm cúng một trăm ngày của con trai, bà mẹ chồng đã chửi hiền thậm tệ vì cho rằng cô có tướng sát phu bởi gò má cao. Tức nước vỡ bờ, bào nhẫn nhịn bị dồn nén bấy lâu được dịp bùng nổ. Đến lúc đó cô không cần ý tướng gì với bà mẹ chồng ghê gớm. Hôm đó cả khu thanh lương lần đầu tiên được chứng kiến cảnh con dâu mẹ chồng chửi nhau tay đôi. Mọi từ ngữ khủng khiếp nhất được hai người đàn bà ném vào mặt nhau. Những thứ dơ bẩn cũng được hiền cùng bà mẹ chồng lôi ra mời người kia sơi. Sau trận chửi nhau tanh bảnh đó, mẹ chồng nàng dâu quyết định cạch mặt nhau, chấm dứt mọi mối quan hệ. Khi còn chung sống dưới một mái nhà, vốn đã lần trước việc này từ lâu. Chính vì thế khi chồng có một đống tiền nhờ buôn bán thuốc viện, Hiền là người đi tìm và mua căn nhà ở khu tập thể ngay phố Thụy Khuê. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, Hiền đã xách vali khỏi nhà chồng, không hề luyến tiếc. Hơn sáu năm không có chồng bên cạnh, dù quá buộc khi còn rất trẻ. Tuy nhiên Hiền đã từ chối nhiều đám tìm đến với cô. Không phải do Hiền không quên được người chồng quá cố. Đơn giản cô biết mấy kẻ đó chỉ như loại tầm gửi, thích bám gâu váy đàn bà, không có bản lĩnh. Kiên trì tìm lại những kẻ đệ tử cũ, Hiền đã thâu tóm được toàn bộ đường dây do lão chồng cầm đầu. Đến lúc này cô bắt đầu nghĩ đến chuyện lên xe hoa lần thứ hai trong đời. Đợi cho bộ yêu của lão Mo Mường phát huy tác dục, Hiền quyết định tổ chức một đám cưới dù nhỏ nhưng vẫn đảm bảo gây được ấn tượng với bạn bè. Bởi vì cô muốn nhiều kẻ phải chống mắt lên, nhìn một cách ghen tị. Dù không còn quan hệ với bà mẹ chồng, nhưng Hiền quyết mời những người hàng xóm ở bên cạnh nhà cũ đến dự đám cưới. Cô muốn bà mẹ chồng quái ác phải tức nổ đom đóm mắt khi được nghe hàng xóm kể lại đám cưới của người con dâu cũ. Sự trả thù của đàn bà có nhiều cách khác nhau. Với bà mẹ chồng đó, Hiền chọn cách êm ái nhưng đầy sâu cay thay vì chửi bới cho tồn thọ. Mùa thu Hà Nội được coi là mùa cưới, bởi đây là thời điểm đẹp nhất trong năm. Những ngày này, nếu đi trên đường phố vào mấy ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp những chiếc xích lô chờ nhà trai đi ăn hỏi. Đoàn xích lô đi tới đâu, bà con lại chỉ trò bàn tàn đến đó. Tiếng pháo của nhà trai báo hiệu giờ lành ngay đầu ngõ, sau đó là tiếng pháo đáp lễ của nhà gái, khiến những đồ uyên ương nhớ mãi không quên. Nếu đám cưới của những nhà khá giả, việc đốt cả băng pháo dài khiến mọi người phải trầm trồ. Theo sòng xe ô tô của cô dâu chú rể, bao giờ cũng có nhiều xe máy chạy bám theo, Minh chứng cho đời sống khá giả. Hiền nhận thấy giai đoạn trước khi cưới là hạnh phúc nhất, bởi vì cô cùng chồng sắp cưới sẽ cùng nhau đi chọn mua chăn màn và nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Khác với nhiều người, mấy năm qua, Hiền đã tự sắm đủ tiện nghi sinh hoạt, bởi vậy cô không bị áp lực như những đôi khác. Gần trưa, anh chàng công an ghé qua chỗ Hiền để đón cô đi ăn. Nhìn chồng trước cưới của Hiền trẻ trung, điển trai, khiến đồng nghiệp cùng bán hàng phải ghen tị. Bởi vì cô bé dù ưa nhìn, Nhưng chưa ai nhỏm ngó Không giống như mối quan hệ mang tính vụ lợi khác Kể từ ngày yêu Quang Hầu như Hiền không còn đem thân xác của mình ra Để hạ gục con mồi Do cô đã trán cảnh đi săn kiểu đôi bên có lợi Ngày trước Việc quan hệ giúp cho Hiền không cảm thấy thiếu đàn ông Còn hiện nay Cô muốn Quang cùng mình kết duyên vợ chồng Nên những quan hệ khác Bị dẹp bỏ không chút vấn vương Biết người mình yêu Đã có đám môn đăng hậu đối Chính vì thế Hiền phải dùng bùa yêu để trói chặt. Đối với cô, việc tranh nhau năm tuổi không thành vấn đề. Kể cả sau này cô già hơn chồng cũng không lo. bởi Hiền biết một khi đã dính bùa, anh chàng sẽ không phản bội cô để chạy theo người đàn bà khác. Ngồi ăn bún chả ngay phố sinh tử. Thấy Hiền ăn uống vui vẻ nên qua ngập ngừng thông báo. Ngày tổ chức đám cưới, chắc bố mẹ anh không tham dự. Bởi vì dù anh thuyết phục nhưng không ăn thua. Việc báo cáo tổ chức anh định cuối tháng sẽ làm, Hiền chưa rõ cấp trên có đồng ý hay không? Biết rằng công an trẻ tuổi đang giao động, Hiền không lo no lắng vì cô biết rõ tác dụng của việc đã dính bùa mê thuốc lú. Gắp thêm cho chồng chưa cưới mới viên trả, Hiền an nổi vài câu nhưng cũng để thăm dò. Nếu bố mẹ anh không thích, bọn mình làm mấy mâm gọn nhẹ thôi, riêng tổ chức sẽ không phản đối việc này đâu. Nếu không anh nghỉ việc, rồi em kiếm con xe tài chạy tuyến Tây Bắc. Sống tự do tự tại không sướng hay sao? Quang nghe Hiền nói vậy to vẻ đống túng Do phương án đó chưa bao giờ nghĩ đến Tuy nhiên nếu sai Hiền một ngày Sẽ khiến anh không sao tập trung Làm được việc gì nên hồn Sau vài phút lưỡng lự Quang gật đầu chấp thuật Dù sao hạnh phúc vẫn là điều quan trọng hơn Cả đường công danh sự nghiệp Muốn cho Hiền vui vẻ Quang khẳng định Anh hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của em Sống đâu không quan trọng bằng được sống cùng nhau Đầu giờ chiều trước lúc quay về cửa hàng Theo yêu cầu của Hiền Nên quan đưa cô ghé qua phố Nguyễn Thái Học Đợi ông thợ khóa đánh răng một chiếc chiều khóa nhà Hiền buộc vào sợi dây cước rồi trao cho chồng sắp cưới Cô nhẹ nhàng nói Em biết mình không thể bước qua cửa nhà anh Bởi thế tụi mình chung sống tại nhà em Cả chiều bán không được 10 túi mì Hiền cộng sổ rồi nhắc cô nhân viên lau dọn để chiều còn nghỉ sớm Còn vài tháng nữa trước khi lấy chồng Thời điểm này Hiền muốn củng cố lại mạng lưới của mình, bởi nhiều kẻ buôn thuốc phiện đã bị xa lưới pháp luật do những lỗi ngớ ngẩn. Ngồi trong quầy hàng, Hiền ngắm nhìn đường phố vắng tanh. Bên kia đường có bà bán vé số, chiều nào cũng đúng 3 giờ, bà đó sách bàn ra ngồi trước gốc cây bàn. Trách phía trên vài mét có ông già chuyên bơm vá xe đạp. Đó là những người Hiền quen mặt vài năm rồi. Cô e ngại gặp những người xa lạ, bởi vì nhiều kẻ đã bị công an hóa trang, theo dõi và bắt. Tham gia công việc trái pháp luật này, Hiền luôn hiểu rõ nếu chủ quan sẽ có ngày bị tra tay vào còng. Nhiều khi người bắt cô có thể là một bà mẹ cầm sổ đi đong gạo, hoặc một ông già đạp xe bắn kem rong. Trên tay cầm có bóng cao su nối với cái kèn. Ông ta vừa đạp xe đến đầu phố, nhưng tiếng kèn khiến nút trẻ ở giữa phố đã nghe thấy. Hiền biết rõ tất cả những con người lao động trên phố, nhiều khi chính là bên công an hóa thân vào. Ngày trước, dù sống cùng chồng chưa đủ lâu, nhưng Hiền đã học được nhiều kinh nghiệm bổ ích, vì thế cô xứng danh mẹ cả. Khi Hà Nội vào thu, trước loa công cộng treo trên cây già cờ, ra giả phát các bài hát quen thuộc. Ngồi bán hàng nên Hiền thuộc gần hết, Những bài hát đó nếu không phải là Tàu Anh qua núi, sẽ có bài Hà Nội mùa thu. Gần đến những ngày cuối năm, bài hát Làng Lúa Làng Hoa sẽ được phát truyền miên. Hiền nhầm tính mỗi ngày cô được nghe ít nhất dăm bài hát, đó là chưa kể ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10, những bài hát liên xô lại vang lên trầm hùng. Ngay khi tiếng kèn của nhà máy vang lên, Hiền rời chỗ làm sớm nhất. Do tan tầm, nên đường phố bắt đầu tấp nập, xe đạp, rồi xe máy nối nhau. Hiền chạy thẳng lên hàng ngang hàng đào, cô không có nhu cầu lượn phố cổ, bởi đích đến của cô chính là ngôi nhà trăm tuổi trên phố Hàng Cân không giống như mấy lần trước. Hôm nay Hiền không xịt nước hoa, có hương thơm quyến rũ. Còn xà phòng cam mai tắm sáng chắc đã bay mùi lâu rồi. Cô đến gặp ông ngấm báu để bàn công việc, còn chuyện lên giường sẽ không xảy ra. Trong tâm trạng thoải mái, nên Hiền ngồi thưởng trà cùng vị công tử con quan đời trước. Cô biết sự lợi hại của ông ngấm báu, vì thế không giải gì làm ông vật lòng như hồi trước. Đợi khi chủ và khách sang tuần trà thứ hai. Lúc này, ông ngấm báo tự tốn nói khẽ. Cả cụ nói, trời giao có ngày đứt tay. Em đừng tự tin thái quá khi kết hôn với công an. Thứ nhất họ sẽ điều tra lý lịch. Khi đó lại rách việc. Nhiều lúc lại bới ra chuyện khác. Hiền biết lời nói của ông ngấm báo hoàn toàn có lý. Nhưng cô biết rõ, lão chồng đã mất chưa từng bị pháp luật sờ gáy. Nên không việc gì phải ngại. Dù sao cô chỉ muốn ông ngấm báo đồng ý viết lá thư tay. Giới thiệu cho vài nơi quên biết, những việc khác cô tự thu xếp được. Bữa gặp mặt không có bánh mì bơ sữa kiểu Pháp, nem giò cùng mấy món ngon chuẩn bị hạ thành cũng không có nốt. Chiều này ông ấm báo, mời hiền thường trà, được pha trong bộ ấm chén Hải Dương. Nhìn dòng chữ hợp tác xã sửa chữ đồng hồ in trên chiếc ấm màu trắng, cô đoán ngay trà được pha trong ấm là loại mua rẻ của mấy bà đi bán dạo. Trà đã nguội. Chuyện cũng nhạt, nên ông âm báo mở ngân kéo lấy ra một phong thư đã viết từ trước. Đây chính là điều Hiền mong chờ đã lâu. Không vội trao phong thư cho Hiền, ông âm báo ôn tổn triết lý. Có những việc mình làm tưởng không ai biết, nhưng hóa ra trời biết, đất biết. Nghe những lời nói đầy ẩn ý, tự nhiên Hiền thấy thoáng dùng mình. Cô không nghĩ ông âm báo biết được bí mật của mình. Ông âm báo trao lá thư kèm theo một đồng tiền xu có từ thời nhà đê. Đây là dấu hiệu đảm bảo người cầm thư có thể tin tậy được. Hiền cầm lát thư gượng cười, cô nhẹ nhàng nói. Tháng sau em làm mấy mâm, gọi là cho đúng thủ tục. Em chỉ mời những người thân thiết. Hôm đó anh thù xếp đến mừng cho vợ chồng em. Nhấp mồi, uống nuốt ngụm trà đã nguội từ lâu. Ông ngâm báo nhắc lại lời người xưa với hà mí sâu xa. Người chưa đi, nhưng trà đã nguội. Nhồi thuốc vào trước tàu rồi châm lửa hút. Lão Thuận quan Làng đi lại trong căn phòng khách. Lão đang tính kế hết chân con mẹ cà khỏi mấy địa bàn quen thuộc. Qua nhiều nguồn tin, Lão Thuận biết con mẹ đó không giữ lời hứa. Hiện nay hiện đang tổ chức đường dây mua bán hàng rồi đem về Hà Nội tiêu thụ. Dù là chùm buôn thuốc việc nhưng Lão Thuận quan Làng không hề dính dáng tới Ả Phù Dung. Ngày trước ngồi giữa ruộng ngô trồng sen lẫn cây anh túc trên lai châu, lão chứng kiến những gã người mông, say xưa thả hôn theo làn khói ma quái. Thậm chí đến lũ chó mèo do hít hơi thuốc viện cũng thành con nghiện như chủ nhân của nó. Bán xong hơn một tạ thuốc viện cho đám lái buôn từ miền Nam, từ đây đến Tết lão thuận quyết định cho lũ đàn em nghỉ xả hơi. cầm tiền xong, đứa nào muốn cờ bạc trai gái tùy thích, đứa nào trí thú mang tiền về sửa nhà đón Tết đều được. Lộc tổ vì đợi cho lá quan lang chiêu ngụm trà nóng, y lễ phép thừa. Đúng như quan lang dự đoán, mẹ cả sẽ không nhập hàng của bên mình nữa. Mẹ đó tự tổ chức đường dây riêng, cắm chốt trên sân nhà. Bây giờ quan lang tính xử lý việc này như thế nào? Lã Thận nhao mắt với tên đệ tử thân tín. Hồi trước anh nói chú tìm hiểu rồi tổ chức tiêu thụ ngay tại Hà Nội. Lúc đó chú ngại va chạm, do đây là địa bàn của mẹ cả. Bây giờ nó vút mặt không nể mũi khi định độc chiếm mọi thứ cho riêng mình, việc này chú sẽ phải thay anh dạy cho nó một bài học. Lộc Tô Phi trấn năn đại ca, quan lang yên tâm, để còn tìm ra được kẻ lo việc tổ chức đánh hàng từ bên kia về Việt Nam, nhắc đến nó chắc quan lang nhớ ngay. Lão Thận quan lang rít một hơi thuốc rồi hỏi, đứa nào dám to gan lớn mật qua mặt vậy? Lộc Tô Phi vội báo cáo, bẩm quan lang, chính thằng tư vấn là kẻ tôm độc. Chắc nó bực vì con lăng lột sạch tài sản Và hận đệ xin mất ngon út Vì thế nó quay sang Bám váy con mẹ cả trong nghe một lúc Lão thuận quan làng phân tích Như vậy Là trong đường dây của mẹ cả Thằng tư phấn sẽ có biệt danh là cừu vạn quan lang muốn để ném thằng phản phúc đó xuống bực sâu Hay làm gì lộc thuộc vị hỏi lại đại ca của mình Là kẻ đa mưu túc kế Nên lão thuận quần làng khẽn lắc đầu Cục diện bây giờ không dùng đến giao súng, phải dùng đầu mới đấu lại được. Chú cho người theo dõi chặt mọi biến động của thằng tử phấn. Sẽ có lúc, anh em mình cướp toàn bộ số hàng của bọn nó. Tánh Điền bưng một mâm đầy các món ăn từ dưới bếp lên nhà. Kể từ ngày quán ăn bị đập phá, hôm nay y thấy lại được niềm vui khi được giao việc bếp núc. Ngồi vào mâm, lão Thuận quần làng dặn em trai. Mày tiền án có, tiền sư lại có, Bây giờ muốn trụ lại ở đất Hà Nội trai rất khó Nếu vẫn ham thích việc nấu nướng Anh giao quả đồi Cho mày nuôi đàn gà đàn lợn Như vậy ngày hai buổi nấu cỗ cho đám gà lợn Thỏa trí đam mê Biết mình gây ra phiền phức cho anh trai Vì thế tánh niên im lặng ngồi ăn Không dám mở miệng cãi Đang ăn thật nhớ ra điều quan trọng Lão thuận quan lang hỏi em trai Ngày trước về mừng tuổng lấy bùa Mày có nhắc lại lời của quan lang Với Mô thản không Tánh niên thò tay cầm nem, nhúng vào bát nước chấm, rồi vừa ăn vừa nói. Em có dặn Mo thản. Làm loại bùa, chỉ có thời hạn ba năm thôi. Lộc Tô Phị đã biết chuyện mẹ cả dùng bùa của Mo mường để trải được một tay công an trẻ và đẹp trai. Bây giờ nghe xong câu chuyện liền hỏi. Như vậy, sau ba năm, thằng kia sẽ chia tay với con mẹ cả. Lão Thuần Quần là ngừa cổ uống cả chén rượu. Lão lắc đầu giải thích. Đã dính bùa, Nếu không gặp thầy cao tay giải cho, sau ba năm, thằng đó một là phát điên, hai là sẽ chết. Vậy mẹ đó tướng sắp chồng đúng như quan lang từng nói. Lộc Tô phì thốt lên đầy kinh ngạc. Lão thuần quan lang chép miệng thở dài. Lão bị mồi nói, hơi... Tướng số cái gì? Thằng quê lái xe lao xuống vực chết. Do chính tay con vợ thuê người phá phanh chân của xe ô tô. Loại đàn bà đó, Nhìn khắc nào bông hoa thúc viện Đẹp ma mị Nhưng dính vào Sẽ chết lúc nào không biết Đầu giờ sáng Lão Thuận Quan Lang cùng Lộc Thổ Phỉ Đi tới phố Bát Đàn ăn phở Sống ở Hà Nội Nên lão muốn thưởng thức tất cả những đặc sản Của đất kinh kỳ trẻ chợ. Ngồi sau xe máy Thấy khói đen bốc lên mù mịt từ con xe mô kích Lão thần nhắc tên đàn em Kiếm một con xe khác xịn hơn để đi lại giao dịch, Con chai này vác lên miền núi bán cho bọn buôn lợn. ăn sáng xong, lão thần quạt làng ra hiệu cho đàn em đưa ra bờ hồ. hôm nay lão có hẹn bàn chuyện làm ăn ngay gần đó. vốn biết tính đại ca nên lập tổ vi thực hiện đúng yêu cầu. y không có thói quen hỏi han đến công việc, bởi vì quan lang vẫn là người sòng phẳng hơn khối kẻ khác. quán cà phê ngay gần hội kiến trúc sư nằm trên con phố Đinh Tiên Hoàng buổi sáng khá là mắng vẻ. Nơi đây dù là trung tâm nhưng không hề náo nhiệt, nó khắc hẳn với công gian của khu phố hàng ngang hàng đào cách đó vài phút đi bộ. Ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi tí thách, Lão Thuận thầm khen đối tác có con mắt tinh đời, bởi nếu chặn mấy quán trong phố cổ sẽ đông khách ngồi hơn. Hai vị khách có lẽ đã quan sát thầy trò Lão Thuận ở một vị trí kiến đáo rồi, khi biết chắc không có ai theo dõi, lúc đó họ tiến tới xin ngồi cùng bàn. Dù cả hai là người Lào nhưng họ nói tiếng Việt khá giỏi ở nhiều năm sinh sống tại Việt Nam. Sau những câu chuyện mang tính xã giao, Siêng mát có vẻ là người cầm đầu bất ngờ đề nghị: "Tôi biết quần lang có được dây đánh hàng về Việt Nam tiêu thụ, nhưng cách làm việc nhỏ lẻ không hiệu quả. Hiện nay có nhiều nhóm khác hoạt động có quy mô cực lớn. Họ có người ở cửa khẩu, người bên công an, vị thế không ai bị kịp. Tuy nhiên địa bàn Điện Biên và Lai Châu là của họ, nếu quần lang đồng ý, chúng ta sẽ chọn sân là để nhập và xuất hàng." Qua buổi nói chuyện, Lão thuận hiểu ra nhiều vấn đề. Hầu hết các đường dây đều có tay trong. Ngoài ra họ mua luôn xe ô tô, núp bóng các công ty thương mại để vận chuyển hàng dưới danh nghĩa hàng hai chiều. Thực ra, Lão Quế, người chồng quá cố của con mẹ cả đã dùng cách này rất thành công. Chính vì thế, Lão thuận cần tìm một lái xe đường dài, chuyên nghiệp, về đầu quân cho mình. Trước khi chia tay nhau, xương mát thống nhất với Lão thuận quan làng. Hàng sẽ nhập về qua cửa khẩu Na Mèo trong Thanh Hóa, hoặc ba hàng của Sơn La, còn cửa khẩu Tây Trang của Điện Biên phải tránh xa. Vì ở đó có mấy ông trùm khét tiếng đang thống lĩnh địa bàn. Tiền đô la được chọn để thanh toán cho những chuyến hàng theo kiểu gối đầu, không giống như những lần cống hàng nhỏ lẻ. Quân của Lão Thuận Quan Lang phải tự lái xe ô tô qua bên Lào để nhận hàng. Đợi cho hai lão người Lào rời đi, Lão Thuận Quan Lang ra lệnh cho tên đàn em. "Chú xem, trên sớ bạc có thằng nào là dân lái xe đường dài?" Hãy đem tiền cho nó vay, để nó nướng vào cuộc đỏ đen. Khi nó không có khả năng trả nợ, tự nhiên nó sẽ phải làm cửu vạn lo tổ hàng cho anh em mình trừ nợ. Độc tổ vì vốn hay ngồi chơi sóc bĩa ở các sới bạc cho nên nói ngay. Để biết bọn thằng lái xe y của bên công ty xuất nhập khẩu Hà Sơn Bình, u đôm say. Thằng này rượu chè trai gái cờ bạc đủ hết. Nó nướng vào sóc đĩa khá nhiều tiền. Quan làng yên tâm, để cho răng bẫy luôn. Thôi, chờ anh ra chẳng thi cắt tóc Chiều nay, còn phải bắt mặt đến dự đám cưới của con mẹ cả. Vâng, tùy Quan lăng. Chiều nay để lo việc đòi lại tiền cho bà chị gái. Giáo viên nên lờ nga lờ ngờ, ai nói gì cũng tìm. Bây giờ tiền mất, việc làm không có, đến nhục. Với biết thằng đệ tử có tính bao đồng, lại nóng tính. Bởi vậy lão Quan Lang sợ lộc tổ phỉ gây chuyện, sẽ hỏng luôn việc lớn sắp tới. Trước khi bước vào tiệm cắt tóc nam, lão dặn dò đàn em. Chú làm gì cũng phải cân nhắc trước sau. Đừng giận quá, mất khôn.